chương ba trăm tám mươi tám đặc thù quý mặc nôn này mẫu tử lưỡng thật sự là càng ngày càng ghét bỏ hắn thời khinh khinh cùng thời c h i hành cũng chính là phun c h â m trọc nhi phát tiết phát tiết trong lòng buồn b ự c cũng không có thật sự ghét bỏ quý mặc nôn hai người ôm quý mặc nôn cổ ngẫy oai nhược cũng không quan hệ chúng ta yêu nhất n g ư ờ i quý mặc nôn vô vô con ngông đem nhân thuấn di đi trong phòng chỉ còn hai người thời khinh khinh cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng né tránh không cần hiện tại vô tâm tình quý mặc nôn ngươi đang nghĩ cái gì h á n chính là muốn cùng nàng nói đôi lời được không thời khinh khinh xấu hổ ngạch được rồi là ta ồ là ta nổ súng xe tốt lắm đi phiên cái xem thường cách người này xa chút quý mặc nôn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、ngươi tưởng nổ súng xe a này một bộ nhẫn cười ta tối đứng đắn bộ dáng nhường thời khinh khinh hảo một phen không nói gì không náo loạn ta cũng có chuyện nói cho ngươi thời khinh khinh đem kia một phần phù tú lấy ra phân loại hảo từng cái cấp quý mặc nôn nói xong chúng nó cách dùng dấu tức phù phu tú lại gặp được k i ế n dương bọn họ khẳng định hội rất hữu dụng đáng tiếc ta hiện ở đẳng cấp thấp không thể tú chế ẩn thân phù phu tú nếu không tình huống hội đối chúng ta càng thêm có lợi quý mặc nôn đem phù tú thu hồi đến từ từ sẽ đến cướp một ngụm khẩu ăn ân thời khinh khinh gật gật đầu ẩn thân p h ủ p h ủ tú muốn tứ giai p h ủ tú sư mới có thể tú chế ta hiện tại tài nhị giai tạm thời là không có biện pháp hy vọng y thì y ẩn thân dị năng có thể có chút tác dụng quý mặc luôn nói t i ế n dương không gian tập trung dị năng hoàn toàn khắc chế ta thuấn di dị năng nhưng lôi hệ dị năng lực phá hoại thực cường chỉ cần tạm thời có thể khiên chế trụ nàng t i ế n dương không gian tập trung cũng không thành vấn đề h ú n g chi chúng ta còn có độ đan chỉ cần vận dụng thích hợp cùng thời khinh khinh phân tích hạ tình hình chiến đấu quý mặc nôn che giấu một phần hắn lúc này đây sở dĩ bị thương là hiến dương lấy thời chi khoảnh uy hiếp quý mặc nôn trầm m âu không có gì hay để nói thua chính là thua nhưng là theo lúc này đây hắn xác định hiến dương trên người có một chỗ không gian hơn nữa ở hiến dương sử dụng thời điểm kia không gian giao động hắn có thể bắt được đến chỉ cần nghĩ biện pháp phá vỡ kia không gian bình t h ư ớ n g liền tất nhiên có thể đem tiểu khoảnh theo bên trong mang về đến quý mặc nôn cùng thời khinh khinh nói một hồi lâu trong lời nói đề tài cuối cùng dẫn ở thời chi khoảnh trên người a mặc ngươi nói tiểu khoảnh hiện tại được không có phải hay không bị yến dương ngược đãi a quý mặc nôn nhữ mày nhà hắn con thông minh đâu hiểu được hợp thời cúi đầu ở song phương đánh nhau thời kỳ hắn còn nghe thấy khoảnh cục cưng truyền âm nói yến dương nơi đó có rất nhiều bộ sách hắn thực cảm thấy hứng thú không có chuyện gì thời điểm sẽ học tập lại cuốn viết một phần nhi giấu đi lời này quý mặc nôn không có cùng thời khinh khinh nói chính là khuyên nhủ tiểu khoảnh dị năng đặc thù tiến dương mang đi hán chẳng phải không có mục đích cho nên điểm này có thể yên tâm chỉ cần tiểu khoảnh thoáng túi đầu sẽ không ăn cái gì đau khổ thời khinh khinh nghe vậy nói hy vọng như thế mặc dù như vậy bọn họ cũng hay là muốn sớm một chút đem đứa nhỏ cứu ra Quý Mạc Nôn cùng Nôn Yến t hôm ầ n từng có định, có ước v luận như thế nào đều như nào không thế sẽ u ố n khinh khinh cùng hai cái hài tử mệnh, cho nên có Yến Thần ở, thời chi khoảnh cho dù nếm thời tử thời chút hai hài cho chi cho khổ cái có dù ở, sau ở cũng có không sinh mệnh nguy sẽ s hiểm. Hôm sau, đại gia hỏa nhi đều nghỉ tạm t ố t lắm thời khinh khinh quyết định cùng bọn họ cùng xuất hành bọn họ đều đi rồi trong căn cứ cũng không thể lưu trữ thời chi hành một người ở cho nên cũng mang theo thời chi hành đoàn người tới trước địa phương chính là ngày hôm qua quý mặc nôn mấy người bị tập kích địa phương học b lpli đòi ổ